Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nói thật đó, Hạ Lâm Đế che giấu nụ cười và mà trở nên vô cùng nghiêm túc. So với trong tưởng tượng của anh còn đẹp hơn. Cảm ơn. Cô nhìn đôi mắt đen chân thành tha thiết của anh, khỏe môi khẽ cười. Tiếp đó anh chuẩn bị nói ra mục đích thực sự. Tiểu Quynh, chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi chứ. Có ý tứ gì? Thấy anh quỳ một chân xuống, đào khuynh kinh ngạc.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 Vậy cũng đừng chỉ nhìn anh Ý em thế nào Nói cho anh biết đáp án đi Hạ lâm đế mỉm cười Thâm tình khẩn kiết nói Đào Quỳnh đưa mắt nhìn gương mặt anh Đang hơi có vẻ khẩn trương Không nhịn được nắm chặt tay của anh Nếu theo ý của em Đều không cần phải suy nghĩ gì cả Cô thương anh như vậy Làm sao có thể cự tuyệt Nhưng mà người của hạ gia Không tiếp nhận bạn họ ở chung Là sự thật Lê Chí nói cho cô biết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 Anh yêu em. Không biết như thế nào, tình cảnh chuyển biến khiến người ta mặt đỏ tim đập. Đào Quynh bị hạ lâm đế hôn đến đầu váng mắt hoa còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đẩy ngã trên ghế sofa. Đợi chút, dừng lại. Cô chồng đỡ lồng ngực của anh, nhìn anh, không biết sao đành kêu lên. Em không yêu anh sao? Không muốn anh hôn em mà. Hạ lâm đế hôn cánh môi đỏ tươi của cô, lấy giọng đáng thương. Anh giả bộ đáng thương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 chị cho là sẽ không gặp lại em nữa." Giọng nói của cô tương đối phức tạp. "Chị Lâm Ngọc." Đào Quỳnh dụ mắt, khẽ gọi cô một tiếng, cô không có thay đổi nhiều, vẫn là Hạ Lâm Ngọc điễm lệ, phong thái tràn đầy tự tin, ngồi xuống trước đã. Đào Quỳnh đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa lông, thủy chung không dám nhìn thẳng cô. "Biết chị gọi em tới có dụng ý gì không?" Hạ Lâm Ngọc không muốn lãng phí thời gian, muốn thẳng vào trọng điểm. "Vốn là chị còn không tin, nhưng định tính nói cho chị biết."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 Rõ ràng là có thể tránh, sao lại để xảy ra, để giúp cuộc là gì? Hạ Lâm Ngọc meo mất, lạnh giọng. Chị Lâm Ngọc, em thật xin lỗi. Đào khuyên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net